ăn mồi là lối sống cơ bản năng được lưu truyền đời đời. Đó là giữ chắc mục tiêu của mình, loài sói bọn ta sẽ không bị phong tán tinh thần khi đứng trước rất nhiều con mồi. Nếu bọn ta không vững vàng, nếu nuốt trọn tất cả các con mồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu hao nhiều sức lực, cuối cùng là không được gì cả. Chúng ta vào một con mồi thực ra là một trí tuệ của bọn ta. Chúng ta có thể tạo ra một sức mạnh đột phá, chúng ta còn có thể làm tăng tỷ lệ thành công. Ngoài ra, Chú Tâm có thể giúp bọn ta dễ dàng điều chỉnh và nâng cao kỹ năng bắt mồi của mình. Ngư lúc, loài người khi đứng trước rất nhiều cám dỗ, họ vẫn không thể nào tập trung tinh thần. Đây là điều tối kỵ của thành công. Dán mắt vào một con dê Ở hai bên bờ sông Mara của châu Phi, cỏ non mơn mẫn, một bầy linh dương đang nhẫn nhơ ăn cỏ ở đó. Một con sói đã ẩn nắp ở phía xa, ta nó dẫn đứng để nghe ngóng xung quanh. Con sói đã cảm nhận được sự tồn tại của bày linh dương. Nó nhẹ nhàng, chầm chậm, tiến lại gần chỗ bày linh dương. Càng lúc càng gần, đột nhiên bầy linh dương phát giác ra sự hiện diện của con sói và bắt đầu chạy tán lại. Như một vận động viên chạy 100 nét, con sói gọt lên trong chết mắt và thông thẳng đến bầy linh dương như tên bắn. Mắt nó dán chặt vào một con linh dương chưa trưởng thành và bám riết lấy. Con linh dương chạy rất nhanh, con sói càng nhanh hơn. Trong cuộc truy đuổi và trốn chạy ấy, con sói vượt qua một con linh dương, rồi lại một con nữa đang đứng theo dõi, nhưng nó lại không chuyển sang truy đuổi những con đ mà vẫn ráo riết đuổi theo con linh dương chưa trưởng thành ấy. Con linh dương đã mệt, con sói cũng mệt. Cuối cùng, trong cuộc đọ sức giữa cái mệt, vuốt trước của con sói đã chọc trúng mông của con linh dương. Con linh dương ngã xuống, răng của con sói lập tức cắm thẳng vào cổ con linh dương. Nó đã có được thức ăn của ngày hôm nay. Có thể nói, mọi loài động vật ăn thịt đều biết, trước khi xuất kích là phải ẩn nắp, và khi chọn mục tiêu để truy bắt, phải chọn những con chưa trưởng thành hoặc con đã già, hoặc con lạc bầy. Tr Tại sao nó không chuyển sang truy kích những con linh dương gần nó hơn, vì nó đã rất mệt, trong khi những con linh dương khác còn sung sức. Nếu bỏ đi con linh dương đã mệt để đuổi theo một con linh dương sung sức khác, thì chắc chắn sẽ đuổi theo không kịp. Hiện tượng phổ biến trong thế giới động vật này có lẽ là một bản năng được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng nó cũng giúp con người hiểu rằng trong công việc, cũng nên học tập trí tuệ này. Một công ty lớn ở Mỹ luôn chú trọng đến việc kiểm tra tác phong làm việc chuyên tâm của ứng viên trong khi tuyển nhân viên. Thông thường khi đến cuối cùng, vị chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đích thân phỏng vấn, Harris, giám đốc của công ty kể lại tình huống khi đứng ứng tuyển lúc đó như sau. Đó là bước hoạt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, một người nếu không có tinh thần chuyên tâm vào công việc thì sẽ không thể nào nắm bắt được cơ hội thành công. Trong buổi phỏng vấn của ngày hôm ấy, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đưa một bài văn cho Harris nói, anh hãy đọc lại đoạn văn này mà không bỏ sót một chữ nào, tốt nhất là hãy đọc hết một mạch Nói xong, ông ta đi ra khỏi phòng. Harris nghĩ, chỉ đọc một vài văn thôi sao, đơn giản quá. Harris hết một hơi, bắt đầu đọc bài văn một cách cẩn thận. Một lúc sau, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào. Thưa ông, ông hãy nghỉ một lát đi, mời dùng trà. Cô gái đặt tách trà lên bàn và mỉm cười với Harris. Có vẻ như Harris không nghe thấy, và cũng không nhìn thấy nên anh vẫn tiếp tục đọc. Được một lúc sau, một chiếc mèo nhỏ dễ thương đến nằm ngay dưới chân Harris, và liếm chân anh. Nhưng anh chỉ cử động bàn chân của mình theo bản năng, dường như anh không hề biết có một con mèo dưới chân mình, nên công việc vẫn không bị gián đoạt. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng đi đến và nhờ Harris ôm con mèo lên giúp cô ấy, Harris vẫn đọc to mà không hề để ý đến lời nói của cô gái. Cuối cùng sau khi đọc xong, Harris thở ra nhẹ nhõm, lúc này ông chủ tịch bước vào, hỏi, anh có để ý đến cô gái xinh đẹp và con mèo của cô ấy không? Không thưa ông, ông chủ tịch lại nói. Cô gái đó là thư ký của tôi, mấy lần cô ấy nhà anh, anh đều không để ý. Harris thành thật trả lời, ông yêu cầu tôi đọc một mạch, thấy bài văn đó, tôi chỉ muốn hết sức tập trung để đọc cho tốt, cuộc thi này có liên quan đến tiền đồ của tôi, tôi không thể không chuyên tâm, càng chuyên tâm càng tốt, những chuyện khác tôi đều không rõ lắm. Ông chủ tịch nghe xong về ngợt đầu hài lòng và cười nói, chàng trai, anh khá lắm, anh được nhận, trước anh đã có 50 người tham gia thi, nhưng không có người nào đạt. Ông ta nói tiếp. Ở Liêu York những người có kỹ năng chuyên nghiệp như anh không thiếu, nhưng người chuyên tâm vào công việc như anh thì lại quá ít, anh rất có tương lai đấy. Quả nhiên, sau khi Harris vào công ty, nhờ vào năng lực dịch vụ và sự chuyên tâm, nhiệt tình và làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn, Harris được âm chủ cất nhát nên làm giám đốc. Hoàng soái Dân, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty hữu hạn chuyên về khoa học kỹ thuật ở Đông Hoảng là một tỷ phú chỉ mới 30 tuổi. Khi nhìn lại quá trình thành công của anh, người ta không khó để phát hiện. Anh cũng đã từng trải qua những gì mà những doanh nhân thành công khác ở Trung Quốc để trải qua, khởi nghiệp từ bàn tay trắng, từ người làm thuê, đến đi tiếp thị, đến mở công ty. Khi lần đầu tiên đến Quảng Đông làm thuê, anh mới hiểu được tính quan trọng của làm việc nghiêm túc. Trong công xưởng, anh chỉ biết đến công việc của mình, không quan tâm đến những chuyện khác. Một lần, ông chủ của công xưởng đã kiểm tra, Hoàng xói dân không ngưỡng đầu lên nhìn như những công nhân khác, mà chỉ chú tâm đến công việc của mình, chính thái độ tận tị, chuyên tâm đó của anh đã giúp anh có được cơ hội. Không lâu sau, anh được thăng chức, cũng bắt đầu từ đó anh có cơ hội giao lưu tiếp xúc với bên ngoài, năng lực của anh không ngừng được đề cao, từ quản lý lên làm chủ quản nghiệp vụ, truy thức và kinh nghiệm của anh, càng lúc càng phong phú, và từng bước hướng đến thành công. Khả năng tập trung là đặc điểm lớn của loài xói, cũng là phẩm chất tốt của một người đi làm việc. Một người nếu không thể chuyên tâm vào công việc của mình, thì rất khó làm tốt công việc. Trong thời đại ngày nay, không có một doanh nghiệp nào, không có một ông chủ nào lại thích một nhân viên làm việc không chăm chỉ, không chuyên tâm. Từ đó, có thể thấy, người chuyên tâm vào công việc, chính là người có thể nắm bắt được cơ hội thành công. Tập trung toàn bộ sức lực của bạn Xóa rết khi tấn công những con vật lớn hơn và mạnh hơn nó, trừ khi chúng đã không còn sự lựa chọn nào khác, khi vây bắt con mồi. Vậy sói luôn chọn những con già yếu, những con còn nhỏ, hoặc những con có yếu điểm rõ rệt. Vậy sói chỉ muốn có được thức ăn, còn việc giết chết đối phương không phải là mục đích của chúng. Mục tiêu của chúng rất đơn giản và tập trung, bởi chúng muốn đổi lấy được nhiều thức ăn nhất bằng cái giá nhỏ nhất. Đây là chiếc lý sinh tồn của loài sói. Sói và khả năng tập trung vốn có của nó, đã nói với chúng ta rằng khi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không nên dao động Kết cục của người thiếu sự vững vàng là không thu được gì. Nhiều năm trước đây, Có người định lấy một tấm rán đóng lên cây để làm cái kệ. Trúc Skins đi ngang qua thấy vậy, nên muốn giúp người này một tay. Người đó nói, anh hãy cưa phần đầu của tấm rán trước, rồi đóng nó lên. Thế là sau khi tìm được cái cưa, anh ta chỉ cưa được vài cái đó buông tay, nói rằng phải mài cho cái cưa sắc hơn chút nữa. Anh ta lại đi tìm một cái dũa, sau đó anh ta phát hiện ra, phải gắn một cái cán dũa cho thuận tay. Anh ta về đi vào bụi cây, tìm một cái cây nhỏ, nhưng để chặt cây thì lại phải mài rìu cho bán trước mài rìu thì lại phải cần cố định viên đá mài cho thật chặt Như thế, anh ta buộc phải làm một cái giá để đỡ lấy viên đá mài, nhưng để làm được nó thì cần phải có cái ghế của thợ mộc, nếu không có đầy đủ dụng cụ thì không được. Trước skin bà và đi vào trong thôn tìm dụng cụ mà anh ta cần, nhưng ta đi rồi thì không thấy quay trở lại nữa. Sau đó, mọi người mới phát hiện ra, Trước skin hợp bất cứ thứ gì cũng đều bỏ dở giữa trường. Anh ta đã từng quên ăn quên ngủ để học tiếng Pháp, nhưng để thực sự nắm vững tiếng Pháp, đầu tiên cần phải hiểu rõ tiếng pháp cổ. Mà không hiểu tiếng Latin một cách toàn diện, thì dù có muốn học tiếng Pháp cổ cũng đành chịu. Trudkin phát hiện cách duy nhất để tìm hiểu tiếng Latin là học tiếng Phạm, vì vậy, Trudkin đã lao đầu vào học tiếng Phạm, như như vậy thì lại càng mất nhiều thời gian hơn. Từ đầu chí cuối, Trudkin không đài được một học vậy nào, những gì mà anh ta học được cũng không có đất dụng võ, nhưng Trudkin vẫn còn một chút tài sản thừa kế, anh ta đã lấy ra 100.000 đô la để đầu tư vào một xưởng khí ga nhưng nguyên liệu để tạo ra khí gas rất đắt, nên bị lỗ vốn rất nặng. Anh ta bèn dùng 90.000 đô, có được từ chuyển nhượng xưởng khí gas để xây một mỏ thang, nhưng xưởng này vẫn chưa hoạt động được, vì tiền đầu tư vào máy móc rất lớn. Do đó, Triskin đem số cổ phần có được, bán với giá 80.000 đô, và chuyển sang ngành chế tạo máy móc cho mỏ thang. Từ đó về sau, giống như một người trượt băng, anh ta cứ trượt tới trượt lui trong các ngành công nghiệp có liên quan. Triskin đã từng yêu đến mấy lần? nhưng lần nào cũng không thành công. Anh ta có một tình yêu sát đánh với một cô gái, và bày tỏ tình cảm một cách chân thành, để xứng đáng với cô ấy. Christine bắt đầu tôi luyện phẩm đức của mình. Anh ta dành các ngày Chủ nhật để học một khóa học nửa tháng, nhưng không bao lâu, thì cũng tự động nghỉ học. Hai năm sau, khi ta đã thấy vững tin để cầu hôn cô gái, thì cô ấy đã kết hôn cùng một anh chàng khác. Không lâu sau, anh ta lại si mê một cô gái có đến 5 cô em gái. Nhưng khi anh ta đến nhà cô gái này chơi, Đây là chuyển sang thích cô em thứ hai, chẳng bao lâu, Truskin lại thích cô em nhỏ hơn, cuối cùng, anh ta không có được một ai. Cho tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ, đây là một nguyên tắc bất thành văn của giới thương gia, trong cuộc sống cũng vậy, chỉ có tập trung ánh sáng và sức nóng vào một điểm thì mới có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất. Kết quả của sớm nắng chiều mưa là phân tái năng lượng của cuộc sống, để tiền đồ của con người đến chỗ tối tăm. lần, một thanh niên rầu rĩ nói với nhà côn trùng học Faber Tôi đã không biết mệt mỏi dốc toàn bộ tâm huyết của mình và sự nghiệp mà tôi yêu thích, kết quả lại thu được rất ít. Farrell khen ngợi, xem ra cậu là một chàng trai có chí quên mình việc khoa học. Thanh niên này trả lời, vậy à, tôi yêu khoa học, nhưng tôi cũng yêu văn học, tôi cũng rất thích âm nhạc và mỹ thuật, nên tôi đã dành toàn bộ thời gian cho những môn đó. Nhà cô trùng học lấy từ trong túi ra một cái kính lớn và nói, hãy thử tập trung tinh thần vào một tiêu điểm, giống như cái thấu kính lồi này vậy. Marsh nghiên cứu rằng Nghiên cứu học vấn, còn phải đột phá ở một điểm nào đó. George từng khuyên học trò của mình rằng, một người không thể cửi trên hai con ngựa, cửi con ngựa này thì phải để mất con ngựa kia, người thông minh sẽ gạt bỏ những điều làm phân tán tinh thần và sức lực, chỉ chuyên tâm học một môn, học một môn thì phải học cho tốt. Các nhà khoa học, không một ai là không tập trung để thành công, giống như nhà côn trùng học paper, để quan sát tập tính của côn trùng, ông thường quên ăn quên ngủ, một hôm, Ngay từ sớm tinh mơ ông đã cấm cuối bên một tảng đá những người phụ nữ đi hái nho vào buổi sáng đã thấy ông đến chiều khi ra về họ cũng vẫn thấy ông ở đó họ cảm thấy khó hiểu ông ta bỏ ra cả ngày chỉ để nhìn một tảng đá thật điên ruộtật ra để quan sát tập tính của côn trùng pepper đã bỏ ra không biết bao nhiêu ngày đêm tục ngữ có câu con kiến có thể đi khắp thăm sơn cùng cốc nhưng con trắng hai đầu thì không bao giờ đi xa được tập trung vào mục tiêu của mình phấn đấu hết sức mình Chúng ta sẽ được nén quả ngọt của cuộc sống, phép tác của cuộc sống đã vô số lần nói với chúng ta rằng, những người có lòng kiên trì, ý chí ngoan cường, quyết đeo đuổi đến cùng sẽ có được niềm vui thành công, cũng sẽ có được sự nể phục của mọi người. Phép biện chứng của cuộc sống cũng đồng thời nói với chúng ta rằng, những người giành được thành công càng lớn trong sự nghiệp, càng là những người có ý chí hướng đến sự hoàn thiện, và bỏ qua tất cả mọi cám dỗ. Nhà điêu khách trứ danh Rodin, đã dành trọn cuộc đời để đeo đuổi nghệ thuật, rõ ràng là một bằng chứng xác đáng nhất. Ông lùi lại một bước, nhìn thật kỹ, như sau khi xem xét kỹ tác phẩm, ông lẩm bẩn, đường nét trên vai vẫn còn thô quá, xin lỗi. Ông cầm lấy con dao gỗ dùng để trộn thuốc vẽ và nhẹ nhàng lứa trên nền đất sát mềm mại, những cơ bắp của bức tượng càng bóng bẩy hơn, mắt con sáng lên theo động tác của đôi tay, còn đây nữa, còn đây nữa, ông lại chỉnh sửa một chút, ông quay lại, đem cái giá đến, ẩm ừ trong cổ học. Lúc thì mắt ông sáng lên vui sướng, lúc thì lông mày, đau khổ nhíu lại. Ông lại nhóng lấy một viên đất sát, dán lên thân tượng, cạo bớt một ít. Cứ như vậy cho đến nửa giờ, 1 giờ, ông vẫn không nói với tôi tiếng nào. Ông đã quên hết tất cả, ngoại trừ việc phải tạo ra một bức tượng hoàn thiện hơn. Ông mãi mê làm việc, như Thượng Đế trong buổi đầu sáng tạo ra thế giới. Cuối cùng, ông bước con dao xuống kèm theo tiếng thở dài. Ông bạn người Úc đã kể lại những gì mà ông thấy và cảm nhận được khi nhìn Rodin làm việc. Trong phòng làm việc của Rodin, một căn phòng đơn sơ có một cái cửa sổ lớn, có những bước tiêu khác đã hoàn thành, có rất nhiều chi tiết nhỏ như một cánh tay, một bàn tay, một ngón tay, hoặc một đốt ngón tay, những bức tượng ông ấy đã làm nhưng gác lại, một cái bàn chất đầy những bản phát thảo. Căn phòng này là nơi ông ấy làm việc và không ngừng tìm tòi trong suốt cả cuộc đời. Rodin thường mặc một bộ đồ làm việc bằng vải thô, trông giống như một người công nhân. Ông ngừng lại trước một cái giá đỡ, đây là tác phẩm gần nhất của tôi. Nói xong, ông ấy kéo tấm vải ra, xuất hiện bức tượng một người phụ nữ. Bức này đã hoàn thành, tôi nghĩ, ông ấy cầm tấm vải che lên bức tượng người phụ nữ như một người đàn ông đang dịu dàng khoác phục sức lên vai người tình của mình, thế rồi ông ấy lại quay người đi. Khi đi ra đến cửa, ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy nhìn tôi chăm chú rồi sực nhớ ra. Ông ấy tỏ ra rất hoảng hốt vì sự thất lễ của mình. Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn quên là có ông, nhưng ông biết. Tôi nắm lấy tay ông ấy, bóp chặt đầy cảm kích. Có lẽ, ông ấy đã hiểu được những cảm nhận của tôi, ngay khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, ông ấy đã mỉm cười và vỗ vai tôi. Không có một điều gì làm tôi cảm động, như khi tự mắt chứng kiến một người hoàn toàn quên mất thời gian, địa điểm và thế giới như thế, lúc đó, tôi hiểu ra rằng sự chuyên tâm, khả năng giấu khuyết sức mình hoặc lớn hoặc nhỏ để hoàn thành sự nghiệp. Cả năng tập trung ý chí dễ phân tán vào trong công việc, chính là điều huyền diệu trong nghệ thuật. Một người thành công phải là người có thể hoàn toàn chìm đắm trong công việc, ngoài điều này ra, không còn có bí quyết nào khác, vì có chuyên tâm, chúng ta sẽ có sự kính trọng đối với mục tiêu của mình. Có chuyên tâm, cảm hứng sáng tạo trong nội tâm và niềm vui của linh hồn sẽ tuôn trào như suối chảy. Có chuyên tâm, chúng ta sẽ dễ dàng vương đến thành công. Các bạn trẻ, hãy giáo với sức mình. Như thế bạn sẽ nhận được sức mạnh đột phá từ nơi sâu thẳm của tâm linh. Bạn phải có bản lĩnh chắc chắn. Từ khả năng tập trung của loài sói, chúng ta có thể nhận ra ngoại duyên của sự chuyên tâm, đó chính là trong công việc chúng ta nên tập trung năng lực vào một điểm cốt yếu nào đó. Như thế, chúng ta mới không bị trơi vào tình trạng cái gì cũng biết chút ít, nhưng lại không an tường về một cái gì, và tránh được nguy cơ bị đào thải. Câu chuyện của một anh bạn sinh sống ở thâm quyến dưới đây sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều điều. Anh bạn này kể lại, tại một xưởng in ở quê nhà, tôi phụ trách đứng máy phụ đã gần 5 năm, kỹ thuật giỏi nhất, những người khác không thể sánh kịp, nhưng trong xưởng có rất nhiều thợ cả, nên khả năng đứng máy chính là rất ít, mà nếu có đi chăng nữa, thì những người khác cũng có tuổi tác và tuổi nghề lớn hơn tôi, vì vậy, chắc chắn là họ sẽ được ưu tiên hơn. Tôi nghe một người để đi đến thăm quyến nói, thăm quyến là thành phố trẻ hiện nay, ở đó rất chuộng nhân tài. Thế là, tôi hăng hái khăn gói lên đường. Các tử in ở thâm quyến đều nổi tiếng khắp nước, không những tiên tiếng mà thậm chí người ta còn truyền miệng câu nói, muốn phát tài thì làm in ấn. Tôi rất vui khi được nhận vào làm, để tạo cơ sở cho việc thăng tiến sau này, tôi vẫn bắt đầu từ việc làm thợ phụ, và rất nhanh trở thành cốt cán, mà việc quan trọng trong xưởng dường như chỉ có giao cho tôi thì ông chủ mới yên tâm. Cứ như thế được 11 tháng, khi gần được một năm, nhưng lúc công ty lập ra kế hoạch làm việc cho năm tới. Tôi đến gặp ông chủ và bày tỏ nguyện vọng muốn học để đứng máy chính. Ông ấy hỏi tại sao? Tôi trả lời rằng, dù tôi có tiếp tục làm thợ phụ, thì cũng không có tiềm năng và tiền đồ gì, đồng thời cũng không thể mãi làm thợ phụ được. Ngoài ra, tôi rất hy vọng được công ty cho tôi cơ hội học tập. Nếu không thì nơi đây cũng chẳng khác gì quê nhà. Tôi đến thăm quyến này là công cốc. Ông chủ là một ông già 60 tuổi, tính tình nóng nảy. Hôm đó, ông ấy đã kiên nhẫn một cách bất ngờ để ngồi nghe tôi nói hết. Ông ấy nói, Ông ấy đã làm chủ được 11 năm, 11 năm nay, khi công ty tuyển nhân viên mới, vấn đề mà các ứng viên quan tâm nhiều nhất là tiền lương, tiền thưởng, chỉ có một số ít người hỏi rằng, công ty sẽ bồi dưỡng họ trở thành một nhân viên kỹ thuật giỏi như thế nào. Ông ấy nói trong số ít người đó, tôi thuộc loại đặc biệt, ông ấy nói tôi có trí tiến thủ đương nhiên là tốt, nhưng tại sao tôi không suy nghĩ vấn đề này ở một góc độ khác, ví dụ như, cố gắng làm tốt công việc hiện tại, có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu và hiếm có trong lĩnh vực đó. Ông ấy nói sau này, công ty còn phải mở rộng sản xuất, còn cần thêm thợ phụ, nếu tôi có thể trở thành một người đầy uy tín trong lĩnh vực này, thì không những là ở công ty này, mà sau này dù có đi đến những nơi khác, tôi cũng sẽ là người đứng đầu, cũng sẽ có được mức lương và địa vị tương ứng. Ông ấy nói xã hội ngày nay, điều mà lớp trả thiếu không phải là thiếu kinh nghiệm mà là sự chuyên sâu. Tôi đến thăm quyến chủ yếu là để tránh việc làm thợ phụ, kết quả là lại quyết định tiếp tục làm thợ phụ. Khi tôi viết thư nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết, mẹ tôi bảo vậy thì cũng chẳng khác gì so với ở quê nhà, tôi nói rằng có, khác ở thăm quyến sẽ có người nói với bạn rằng tại sao bạn cần phải tiếp tục làm thợ phụ. cho đến nay, tôi vẫn xem ông chủ đó là thầy, cho dù ông ấy không dạy tôi kỹ thuật, nhưng chỉ với câu nói, có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu và hiếm có trong một lĩnh vực, đã là có ơn đối với cuộc đời tôi rồi, vì nó đã mang lại cho tôi một cách thức tư duy không bao giờ cũ, và thái độ làm việc nghiêm túc chuyên sâu. Có năng lực chuyên sâu, trở thành một người không thể thiếu, và hiếm có trong một lĩnh vực là rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa, là có một cách thức tư duy không bao giờ cũ, và thái độ làm việc nghiêm túc, đó sẽ trở thành tài sản trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vương Cường di cư đến Mỹ ở tuổi 40. Thường những người đến Mỹ đều muốn sớm lấy được thẻ cư trú. Sau khi Vương Cường đến Mỹ được 3 tháng, anh bàn đến cục di dân để làm đơn xin thẻ cư trú. Một người bạn đến nước Mỹ trước anh có lòng tốt nhắc nhở anh rằng, anh phải kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đã nộp đơn được gần một năm rồi mà vẫn chưa được việc đấy Vương Cường cười nói không cần phải lâu vậy đâu ba tháng là được người bạn này nhìn anh đề nghi hoặc cho rằng anh nói đùa 3 tháng sau Vương Cường đến cục di dân quả nhiên là đã được phê chuẩn rất nhanh người đưa thư để đưa cho anh thẻ cư trú bạn của Vương Cường cảm thấy khó hiểu khi biết chuyện này anh lớn tuổi hơn tôi nộp đơn mụ hơn tôi không nhiều tiền bằng tôi dựa vào đâu mà anh lại lấy được thẻ cư trú sớm hơn tôi Vương Cường nói vì tiền anh Anh mang bao nhiêu tiền đến Mỹ? 100.000 đô. Nhưng tôi mang đến 1 triệu đô, tại sao không phê duyệt cho tôi mà lại phê duyệt cho anh? 100.000 đô của tôi trong vòng 3 tháng ở Mỹ, tôi đã tiêu hết một phần, còn một phần dùng để đầu tư, tiền này luôn được sử dụng và lưu đọc, Điều này tôi đã ghi rất rõ trong bản báo thế gửi cho cuộc di dân, còn 1 triệu đô của anh thì vẫn ở trong ngân hàng, không thay đổi gì cả. Vì vậy họ không phê duyệt đơn của anh. Mỹ là một quốc gia rất coi trọng hiệu quả tài lãnh. Anh phải có ích đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước Mỹ, thì họ mới thu nạp anh. Ở nước Mỹ, chỉ có hai loại người có thể có được thẻ cư trú, một là người đến Mỹ để đầu tư hoặc tiêu thụ, hai là người có chuyên ngôn. Cùng đợt với Vương Cường còn có một người phụ nữ Trung Quốc đứng tuổi, cũng là đơn xin thẻ cư trú. Từ làn da rám hắn biến thành màu đồng cổ của người phụ nữ này, có thể ráng được bà ấy là một người làm việc ngoài trời. Vương Cường cảm thấy hiếu kỳ nên tiến lại bắt truyệt, khi hỏi ra mới biết bà đến từ vùng Nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Con gái của bà ở Mỹ, nên bà mới nộp đơn xin ở Mỹ. Bà chỉ học hết tiểu học, cả việc diễn đạt bằng tiếng Hán cũng không được tốt lắm. Một người phụ nữ nông thôn Trung Quốc chỉ biết nói, Xin chào, tạm biệt bằng tiếng Anh cũng nộp đơn xin thể cư trú. Lý do mà bà ấy ghi trong đơn chỉ có hai chữ, chuyên môn, người quản lý cục di dân sau khi đọc xong đơn của bà liền hỏi, Bà có chuyên môn gì? Bà ấy trả lời, tôi biết cắt giấy vẽ, nói xong. Bà lấy từ trong túi ra một cái kéo và cắt vào một tờ giấy màu một cách điêu luyệt, chưa đầy 3 phút, bà đã cắt được một số hình con vật rất sinh lọc. Người quản lý cục di dân trộn tròn mắt, nhìn lắm như bức hình bằng giấy này, rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi không ngớ. Lúc ấy, bà lấy ra một tờ báo nói, đây là những bức hình bằng giấy của tôi được nhạc báo Trung Quốc đăng. Người quản lý cục di dân vừa xem vừa gật đầu li lịa, nói, ok. Bà ấy được cây duyệt, những người cùng nộp đơn với bà ấy nhưng bị từ chối tỏ ra vừa tháng phục, vừa ghen tị. Đối chính là nước Mỹ, có thể bạn không biết quản lý, có thể bạn không hiểu gì về tài chính, có thể bạn không biết đến máy tính, thậm chí có thể bạn không biết tiếng Anh, nhưng bạn không thể cái gì cũng không biết bạn cần phải biết một thứ và phải dốc hết sức để làm cho tốt nhất. Như thế, bạn sẽ luôn ok. Chỉ cần bạn giỏi một chuyên môn gì đó thì trong cuộc sinh nhai, bạn sẽ không dễ dàng bị phủ nhận. Do đó, các bạn nên chuyên chú nhiều hơn nữa. Con chỉ nhìn thấy con thỏ. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Trên thảo nguyên minh mông, một con sói già dẫn theo ba chú sói con đi săn thỏ, tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, sói ta mới hỏi ba đứa con, các con nhìn thấy những gì? Đứa con lớn đáp, con nhìn thấy con thỏ đang chạy trên thảo nguyên, còn có thảo nguyên minh mông nữa. Sói bố lắc đầu nói, không đúng. Đứa thứ hai trả lời, con nhìn thấy bố, mẹ, anh cả, em út, thỏ còn có thảo nguyên minh mông nữa. Sói bố lại lắc đầu nói, không đúng. Còn đứa thứ ba chỉ đáp có một câu. Con chỉ nhìn thấy thỏ, lúc này sao bố mới nói, bảo nói đúng rồi. Trong thương trường, nhiều người từng làm rất nhiều việc, hôm nay làm tiếp thị, ngày mai lại làm quản lý, nhưng không có việc gì làm tốt cả. Một trong những nguyên nhân khiến họ không đạt được thành công là thiếu sự tập trung, điều này cũng có nghĩa là tìm đúng điểm tự của cuộc đời để nỗ lực, sẽ rất có ích đối với chúng ta. Trong một buổi biểu diễn karate, một võ sĩ đai đen đã chặt gãy một lúc hơn 10 tấm ván đặc ruột để xếp chồng lên nhau bằng tay không, và nhận được sự tán hưởng nhiệt liệt từ phía khán giả. Sau buổi biểu diễn, một cậu bé đi ra sau hậu đài tìm người võ sĩ này, và hỏi xem anh ta đã làm điều đó như thế nào. Người võ sĩ liền xếp chồng 10 tấm ván lên, nhìn cậu bé một cách triều mến và hỏi, nếu cháu muốn chặt gãy từng tấm ván này, thì cháu phải đạt điểm chịu lực ở đâu? Cậu bé chỉ ngay vào chính giữa tấm ván, ở đây. Cháu nghĩ nhất định phải đánh vào điểm chính giữa. Người võ sĩ này cười nói, Cũng đúng, điểm chính giữa của tấm ván khi được ghét lên cao rõ ràng là chỗ yếu nhất, nhưng nếu cháu đặt điểm chịu lực vào điểm chính giữa của tấm ván trên cùng, khi mép bàn tay của cháu đánh trúng điểm này, thì sẽ gặp một phản lực bằng với lực đánh của cháu, như thế bàn tay của cháu sẽ bị đánh bật lên và rất đau. Cậu bé thắc mắc hỏi, phải phải đặt điểm chịu lực ở đâu? Người võ sĩ chỉ tay vào bên dưới tấm ván cuối cùng. Ở đây Hãy đặt sự chú ý và đặt điểm chịu lực vào một điểm nào đó phía dưới tấm ván. Khi cháu chỉ chú ý vào phía dưới của tấm ván, lực chém của bàn tay cháu mới có thể dễ dàng xuyên qua từng tấm ván và đạt đến điểm mà tâm lý của cháu đã đặt ra. Nói xong, rồi võ sĩ đưa tay phải lên và chặt gãy những tấm ván đó. Những lời nói của võ sĩ đó quả là một lời ý tốt nhất cho việc thực hiện ước mơ, thực hiện mục tiêu của chúng ta. Thông thường, trở dĩ một người không thành công. Là do họ luôn đặt sự chú ý lên phía trên cùng của những tấm ván, như thế, những gì mà họ nhìn thấy chỉ là khó khăn, bế tắc, không có khả năng. Hàng loạt trở ngại đó đã lắp đầy ý thức của họ, không phải họ không thể thành công, mà là họ đã đặt sự chú ý vào những thứ mình không muốn. Người thành đạt khác với người bình thường ở chỗ, họ luôn đặt ánh mắt của mình vào một điểm phía bên dưới của tấm ván, người thành đạt chỉ nhìn thấy mục tiêu mà họ muốn. Chứ không quan tâm đến việc mình có đủ năng lực để đạt được hay không. Khi họ thực sự muốn đạt được mục tiêu đó, thì họ sẽ tự học tập để đạt được khả năng cần thiết. Sau đó, họ sẽ vượt qua mọi trở ngại nếu như bàn tay xuyên qua những tấm giấy, để đạt được mục tiêu một cách thành công. Hãy chấm dứt vị trí hoang năng lực của ý chí và những chuyện làm bạn lo lắng. Hãy nghiêm túc tập tinh sự thú ý của bạn vào mục tiêu mà bạn muốn hướng đến, và giúp hết mục được lập tốt, hành động và nổi lực không ngừng của bạn, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. 7 cho